Chào mọi người đã quay trở lại với phế căn yêu nghiệt tập 72. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với phế căn yêu nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chứ 1951 Nhân máu của kỳ lân quả thật đối dùng Chỉ ít thì nó trấn định sức mạnh huyết mạch của cô gái tóc xanh Còn sót lại trong cơ thể triệu bân Chỉ cần nó không làm loạn, tình hình sẽ khá hơn rất là nhiều Răng rắc với những âm thanh răng rắc Thì xương cốt trong cơ thể triệu bân đang đắp nặng lại Kênh mạch được nối tiền Bết thương bình thường cũng liên tục khép miệng Nhờ vận hành trường sinh quyết tự động Nhưng vết thương do vết cắt của không gian tạo ra Vết thương do đất trời biến hóa Và va đập từ triệu hồi ngược chiều Thì không thể lành lại trong thời gian ngăn Bởi lẽ hiện giờ Triệu Bân đang trong trạng thái vô thức Nếu hắn tỉnh táo Nếu chủ động vận dụng trường sinh quyết Tình hình sẽ khác hẳn Thấy Triệu Bân có chuyện biến túc Bây giờ tiểu Kỳ Lân mới thớ phạo nhẹ nhõm Nó nhìn xung quanh Đây là một địa cung Vô cùng tâm tối Còn có một số ngọn đút đang cháy Ánh đút rất có mà tính Chỉ nhìn cũng cảm thấy tâm trí quảng hút Nó vội vàng thu hồi ánh mắt Ngồi sẫm bên cạnh Triệu Bân Lặng lẽ canh chừng Trong này yên tĩnh Nhưng bên ngoài thì không Mà Khôi thần dung vẫn đang đánh nhau Càng đánh càng hăng Hai tên này đánh trận Tạo ra động tình quá lớn Tất cả người hóng chuyện xung quanh Cũng không dám tới gần Sợ hấn chịu phải dự chấn Chỉ cần lơ đỉnh một chút Sẽ bị chấn diệt thành ro Giờ sau cũng phải khẳng định rằng Thừa đáng sợ không phải ma khôi hay thân dung Mà là rắn tám đầu Cùng với thái thượng Hùng hổ Tại một đỉnh núi ở phía đông Cô gái tóc xanh xuất hiện Đưa mắt nhìn về phía bên này Thấy ma khôi thân dung Đang đánh nhau hang say Thì bất giác mỉm cười Là nhân tài nào đang chơi xó thân dung Nàng nghi ngờ chính là cơ ngân Là kẻ cực kỳ vô liêm sĩ Chẳng quan tâm võ đức Chuyện gì mà hắn ta không dám làm đây Chẳng trách khi truy sát cơ ngân Thân dung không có mặt gì Cô gái tóc xanh lầm bầm trong lòng Trong có vẻ thần dung đã bị triệu bân lột sạch Đường đường là đệ tử thiên tông Hãy đánh nhau là lột đồ của người ta Nàng thu hồi tạm mắt rồi tìm kiếm xung quanh. Hẳn là nàng không tìm được triệu công tử. Không biết từ lúc nào, trận đại chiến giữa ma khôi và thân dung mới hạ bàn. Giống như thiên hạ nhìn thấy, giống như thiên hạ dự đoán. Hai kẻ này đánh nhau không phân cao thấp. Sở dí đình chiến là bởi vì thời gian hạn chế của bác thủ thương xà và thái thượng hôn hộ đã tới rồi. Đánh nhau mấy trăm hiệp, tiêu hào khá khá. Cũng không thể đánh thêm được. Nếu đánh thêm, Sẽ có người ngồi không mà hưởng lợi. Dù sao trong thời gian ngắn, Họ không thể sử dụng thương xà và hùng hổ. Không có hai thứ này, Họ cũng không dám quá vệnh báu. Nếu như có thêm một túc chủ xuất hiện, Kẻ đó sẽ dễ dàng hạ gục cả hai. Ất độc bói của tìm trận nữa. Trước khi đi, Ma Khôi nghiến răng nghiến lời nói. Thần Dung cũng không sợ. Muốn đánh thì tới. Mà Khôi bỏ đi tức nghẹn trong lòng. Khi ở trạng thái hùng hổ, sức mạnh của hắn ta quá mạnh, lòng tự tin bùng nổ. Còn thêm cơn tức giận dẫn tới bản thân mất ly trí. Này hùng hổ đi rồi, hắn dần dần bình tĩnh. Thần Dung nói không có sai. Họ đã bị bẫy. Dường như chuyên kích bất diệt không ở chỗ của Thần Dung. Rốt cục là cái nào? Mặt mũi ma khôi vàng vẹo, suy nghĩ không ngừng thay đổi. Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn chỉ là cơ ngân. Cái tình khốn này, tao phải chém chết ngươi. Xác định đó, ma khôi lại nghiến răng nghiến lợi. Cùng một câu lặp đi lặp lại hàng trăm nghìn lần trong lòng của thân dung. Người hỏi tham triệu bân đâu đầu cũng có. Ví dụ như Nguyên Thương, Điếu Nhật, Dòng Thừa Kế Ma Vực, rồi Thi Tộc, Thánh Tự Huyết Em môn Đi tới đầu cũng không có quên chứ thầm, chỉ muốn băm vầm cơn ngân ra trăm mảnh. Bên trong địa cung u ám, Triệu Bân vốn đang ngất xỉu, đột ngột hát xì mà ngồi bật dậy. Nhưng hắn đã quen rồi, kẻ thù nhiều. Thế nào cũng có vài kẻ không chịu ngồi yên, nhằm lúc rảnh rỗi mà tới thàm hỏi. Tiếu kỳ lân kêu lên rồi ghé tới gần. Triệu Bân mỉm cười xoa đầu. Đợi khi đưa mắt nhìn ra bốn phía, Ánh mắt hắn trở nên kỳ quái. Đây là chỗ nào? Tại sao hắn lại chạy tới đây? Hắn cố gắng nhớ lại, nhanh chóng tìm ra mạnh mối. Hắn bị cô gái tóc xanh truy sát, bị vây giữa bằng tuyết trắng Khi sắp chết, thì mạo hiểm dùng tới bí thuật triệu hồi ngược. Vấn đề nằm ở đây. Hắn nhớ rõ, trong lúc triệu hồi đột nhiên gặp với một luồng sức mạnh, khó lòng mà đáo chiều. Theo hắn thấy, có lẽ trời đất biến thiên, trùng hợp gặp ngay triệu hồi ngược. Không gian sai lệch, nên mới bị đưa tới đây. Máu kỳ lân nhìn tới nhìn lùi hai mắt hắn lẻ sạc, bởi vì nhìn thấy sức mạnh kỳ lân trong cơ thể. hẳn là anh bạn này đã dùng máu kỳ lân trấn định huyết mạch của cô gái tóc xanh. Đọ tỏ, triệu bân cảm kích từ tận đáy lòng. Nếu kỳ lân phát đam thanh vui vẻ, triệu bân lại rơi vào trầm tư, ánh mắt thăm sau khó lường Có thể thấy, càng khôn của ma vực, tiên trận của ma vực ngày càng không ổn định. Biên hóa đất trời cũng hỗn lạng theo. Lúc trước còn có thể mơ hồ phát hiện chút mạnh mối, nhưng này hoàn toàn không còn dấu hiệu trước khi mọi thứ biến đổi. Hắn khoanh chân ngồi, cố sử dụng trường sinh quyết. Vết thương tá trong và ngoài đều thông thả khép miệng. Trong lúc chứa tương, hắn lấy ra bất diệt chiến kích. Tại sao gọi nó là vũ khí của bất diệt ma quân? Bởi vì nó bá đạo không sao tá được. Chị tính sức nặng đã hơn vạn cân. Càm đánh nhau, nếu không dồn hết chân nguyên trong người, sẽ không thể nhất là nổi. Nhưng một khi đã dùng, dùng đi đánh người thì tất nhiên là tuyệt vời. Chiến kích nằm trong tay, ầm ẩm, ẩm rung lên. Triều Bân cảm nhận được ý niệm cực kỳ bá đạo. Cả máu tươi trong người hắn cũng dần sôi trào lên. Có một thứ gì đang lây chuyển tinh thần của hắn. Dường như hắn có thể nhìn thấy hình ảnh bất diệt ma quân nằm đó trên chiến kích. Dán vẻ anh Tuấn bóng lưng cao lớn hệt như một tấm bia khổng lồ. Tay cầm chiến kích ác chiến với cả bác hoang. Khi thấy nút chững cái sọng núi. Triều Bân trầm trồ khen ngợi. Hà hơi vào chiến kích sau còn dùng ống tay lâu lâu Cảm thấy không có thật cho lắm Đây, đây là bất diệt chiến kích Vũ khí của ma quân Lại rơi vào trong tay của hắn Nếu như cầm nó đi luyện hóa Mang đi đánh trận Thì không biết lực chiến sẽ khủng bố tới mức nào Nhưng trước tiên Hắn cất chiến kích Tập trung dưới thương Một lần ngồi, ngồi hết ba ngày Không hề mở mắt Nhìn lại thế giới bên ngoài vẫn náo nhiệt như thế Ai cũng ở đây tìm bảo bối Hơn phần nửa người hóa ra phân thân Đồi núi đâu đầu cũng có người là người Có lẽ chiến kích vẫn còn lặng lặng nằm ở nơi nào đó Ba ngày này mà khôi thân dung khá là ngoan ngoãn Hành động lặng lẽ hơn rất nhiều Làm màu cũng phải làm lúc mạnh mẽ Hùng hổ thương xà vẫn chưa kịp hồi phục Không cúi đầu cũng không được Thậm chí một số người còn muốn tranh thủ lúc họ yêu thế để giết chết cả hai. Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Ngắm lại thì thôi. Thuyện nát thì vẫn còn nứa cân đinh. Đêm thứ tư lại có ngôi sao rời xuống. Một hạt trâu màu đen. Người ngoài không biết lai lịch. Nhưng truyền thừa của ma vật lại biết rõ mười mươi. Dù không bằng ma tầm kính và bất diệt chiến kích. Nhưng cũng là bảo bối không sao tá được. Hiện trường tranh giành bảo bối vẫn khá kịch liệt. Ma khôi mạnh mẽ tranh giành, cố gắng triệu hồi hùng hổ. Một mình đánh lùi tất cả, giành lấy ma châu đen. Lần này thần dung không chạy ra tranh, ma châu không thấy so với bất diệt chiến kích. Không đáng để hắn phải đối đầu với ma khôi. Chứ cần hắn không giành thì chẳng còn ai dám giành với ma khôi. Nắm ma châu trong tay Sau vẻ hoảng hốt chật hiện lên trong mắt Tiêu rồi Tên này đã bị nổ bay Ma châu đúng là một hạt châu tốt Nhưng nó có khắc cắm chú trong có vẻ lộn xộn Tất nhiên là cắm chú do ma quân đặt ra Thế hùng hổ bị nổ cho tan tành Nó vẫn chưa khỏi hẳn Vì vụ nổ này lại rơi vào trạng thái sự yếu Ma khôi la hét đầy tức tối Bốn là thánh tử ma cung, dù sao cũng là truyền thừa của ma vực, lại bị nổ tận hai lần. Ma quân là tiền bối của ma vực, lại khiến cho người nhà như hắn phải chịu khổ. Thấy ma khôi bị nổ, người xung quanh cảm thấy khá là thoải mái. Này thì làm màu, này thì ra vẽ, cái gì cũng dành, ăn cũng không chừa cho người ta miếng canh. Tới đêm thứ năm triệu bân mới tỉnh. Lực huyết mạch của nữ tử tóc xanh còn sót lại trong cơ thể, đã bị tiêu diệt. Vết thương không gian xé rách cũng đã hồi phục như cũ. Còn vết thương do triệu hồi ngược, hay biến hóa thiên địa thì không thấy khỏi ngay trong phút chốc. Cũng không sao, nhưng thứ còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Tới tận lúc này hắn mới dưới lưng đứng dậy, giảng cơ thể thật mạnh. Sức mạnh của máu kỵ lân sát nhập vào khuyết lực. Hắn có thể dùng để dùng thế kỳ lân một lần nữa Chỉ cần một suy nghĩ Là có thể tiến vào trạng thái kỳ lân Lực chiến đấu tăng vọt Còn mạnh hơn cả lúc bỏ thêm ma đạo bên ngoài thế kỳ lân Quả là máu kỳ lân vẫn tốt hơn Sau khi thoát khỏi thế kỳ lân hắn nhìn quanh Hắn là một địa cung Nhưng trên tường cắm cây đút cực kỳ quái dị Nhìn vài lần thì đầu óc trở nên choán ván Ngọn lửa bập bùng mang theo ma lực, khiến tinh thần trở nên mơ hồ, rất muốn ngủ. Trong lòng khẽ hờ một tiếng, niệm tính tâm quyết vứt bỏ tạp niệm. Sau hắn giảm chân khiến cây đốt tắt ngóm, lấy một viên linh châu dơ dưới không trùng lấy sáng. Bây giờ mới nhìn rõ khung cảnh. Không tính là quá nhỏ, khoảng cách mấy trăm mét. Cực kỳ giống kim lan điện của quảng đế. Hắn nhìn lại đối diện là 10 bậc thang. Trên cùng là bệ đá. Trên bể đá là cái ngài của vua. Có điều chỉ là một ngài vua bằng đá, bám đầy trò bụi. Địa cung này đều bám đầy trò bụi. Có lẽ trải qua khoảng thời gian khá dài. Có khi mấy ngàn năm cũng nên. Quảng cung với lòng đất sau. Triệu Bân vừa nghĩ vừa quan sát. Tiếu Kỳ Lân đi theo phía sau, nhìn trái ngó phải tò mò. Đừng có đi. Nguyệt thần lên tiếng Đây không phải là hoàng cung với lòng đất Đây là một cái bẫy khổng lồ Ẩn dấu sát trận Có thể giết Triệu Bân trong giây lát Dù Hồng Uyên có tới đây Đụng phải sát trận Thì chưa chắc thoát ra được Đáng tiếc Những lời nàng nói Triệu Bân không thể nghe thấy ừ, Mà ai giật mà cũng lâm triệu nữa hả Triệu Bân liên tục Thì thạo tự hỏi Nhưng hình như là không dốc Với thân phận của bất diệt ma quân Dù 5 triệu cũng sẽ tạo ra một kim lan điện Rộng rãi khí thế Nơi này rộng chỉ chừng 100 mét Không xứng với khí thế của ma quân Xây dựng kim lan điện dưới đất Thì phải che giấu bí mật không thể tiết lộ Hắn cởi giày tính tâm cảm nhận Dưới nền đất của hoàng cung không có gì đặc biệt Ít nhất là hắn không cảm nhận được điều gì khác thường So với những vật trang trí khác Thì hắn tò mò cái ngài vua kia Cái địa cung này chỉ có nó là cao nhất Ngồi hẳn là cảm giác tuyệt Hắn từng bước đi lên bậc thang Đứng trước ngài vua dơ tay khẽ vút thử Ngài vua lạnh như băng Cảm giác tan thương Không biết là chất liệu gì hẳn rất là cứng Dùng vạn kiếm quỷ nhất Chưa chắc có thể phá được Đi đi cái tên nhóc này Nguyệt thần mắng một tiếng. Mắng thì mắng, Triệu Bân đầu có nghe thấy. Chẳng những không nghe mà cái tên kia còn bắt đầu đi lên ngay vua. Mối tay vịnh một bên, định ngồi thử cảm nhận. Không chừng còn quý ý cảnh bi pháp, rồi nhận được cơ duyên nào thì sao? Khoảnh khắc đó, Nguyệt thần đã chuẩn bị sáng tinh thần lao ra ngoài. Nàng phải nhắc nhở Triệu Bân. Cái ngày đó không phải ai cũng có thể ngồi được. Người như Triệu Bân là càng không Đang định ngồi xuống Triệu Bân chọt khứng lại Cảm thấy có gì không đúng Ngài vua này Khiến cho hắn Tim đập thình thịt Lạnh léo như băng Ngồi lên hẳn là có chuyện xui rủi Hắn quyết tâm không nghĩ nhiều vội vàng đi xuống Nguyệt thần thớ vào nhà nhõm Hoàng cung dưới lòng đất này thật sự có cất giấu bảo bối Nhưng không phải là bảo bối tầm thường Với nhãn lực của Triệu Bân không thể nào tìm ra được. Muốn thì phải có nàng hướng dẫn. Vấn đề nàng đang chống lại nguyện rũa, không có rảnh. Ở nơi này chắc không là ở lâu. Triệu Bân nhìn thật lâu hết sau một hơi, rồi lặng lẽ tìm đường ra ngoài. Hắn đi rất xa vẫn không quên ngoái đầu nhìn cái ngài kia. Trong một giây quảng hút, hình như bên trên có người đang ngồi. Hơn nữa còn đang nhìn hắn. Ánh mắt Như cái nhìn của tử vong Khiến người triệu bân lạnh rung Là lạ lạnh tư thấu xương Ồ lọc lọc viện á Triệu bân ho khang quay đầu bó chạy Không biết là vô tình cố ý Vừa ra khỏi địa cung Vồn trời lại bắt đầu rung chuyển Bầu trời tăm tối Có ngôi sao rời xuống Tạo thành một đường công duyên gián Đúng hơn chính là một thứ dị bảo Là một đá hoa lắp lánh vật quan Có tia sáng kỳ lạ lé sáng Còn kéo theo dị tượng. Qua wow, bộ đệ! Triệu bân con người bọn chóc sáng rỡ. Người của ma vực đều ngửa đào lên nhìn. Trong lúc tìm bảo bối, họ luôn ngước lên trời, xem có ngôi sao nào rơi xuống hay không. Trời gián dị bảo hẳn không phải là vật tầm thường. Nó lấp lánh vật quan. Quan sát thiền địa, bóng người như một dòng suối đổ hết về một phía Trong có rất nhiều người vẫn ngước mắt nhìn trời, ánh mắt sâu thầm thẩm. Trước là ma tâm kính, sau là bất diệt chiến kích. Bạo bối rơi xuống liên tục. Nhìn đau đâu cũng thấy người vội vàng đi dành bạo bối. Với đa số mọi người, tối nay chính là một cơ hội tốt. Bởi vì thân dung ma khôi đều đang ở trạng thái suy yếu. Nhất là thái thượng hung hộ, bệ ma chầu nổ, bây giờ vẫn còn đang tỉnh dưỡng. Trạng thái này mà muốn triệu hồi, Hắn là tốn hại căn tư Hoa bồ đề Triệu bân hệt như một tia chớp Lướt qua khu rừng Hắn sống chết tới đây để tìm hoa bồ đề Nhìn mòn cả mắt Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng Thì hắn cũng phải liều chết Mang hoa bồ đề về Trong lúc lao đi Hắn hóa ra rất nhiều phân thân Từ lúc chứa thương trong địa cung Đã bắt đầu hóa phân thân Tán ra bốn phía Tìm thiên vũ sớ vô sương Cũng như khắc triệu hồi trận Dù sao phải tìm cho mình một đường lui À lão đại Tìm tới đôi Triệu bân chuyển tạm mắt Lọt vào tạm mắt Chính là sớ vô sương tìm thấy chỗ phân thân Đáng tiếc vẫn không nhìn thấy thiên vũ Ta để cùng trước cho to Triệu bân dùng phân thân nói Hắn muốn giành hoa bồ đề Trận chiến này hẳn là rất kịch tính Thật sự không thích phần tâm bảo vệ xấu vô sương. Cẩn thận. Tao biết rồi. Triệu Bân nói xong bèn dắn bộ tóc hành lên người. Sau sở vô sương thì Thiên Vũ cũng được tìm thấy. Hai người trốn tránh suốt nhiều ngày nay. Thấy có người sao rời xuống. Thì ló đầu ra nhìn. Rồi đúng lúc gặp với phần thân của Triệu Bân. Triệu Bân cũng dặn dò Thiên Vũ như thế. Thiên Vũ hiểu. Không đi làm tạng đá kéo chân của Triệu Bân. Sau trong ma vực xuất hiện từng tiếng ảm vang Lại là một đồng tính to lớn Những người tới trước Bắt đầu đánh nhau giành hoa bồ đề Tình hình thảm thiết Cũng rất là đậm máu Triệu bơn có thể dõi mắt nhìn thấy Mày máu đã quay cuồng trên bầu trời Đó là của ta Người là cái thái gì Báo vật nhìn này mà thứ ngược có thể dây bẩn à Chứa 1954 Làm cạnh Trong tiếng ảm ẩm Cũng sen lẫn những tiếng hét đầy tức giận Về bảo bối Ai cũng đỏ cả mắt Hoa bồ đề lúc này thành vật vô chủ Toàn lên trời Chưa kịp rơi xuống Nó đã bị một bàn tay chân nguyên đoạt lấy Là một thanh niên huyết bào Động tác nhanh nhẹn Nhưng may mắn thì không Vừa xoay người đã thấy một tia máu Hoa bồ đề nhựa máu bay tứ tung Triệu bơn hệt như một tia sét lao vào Đoạt đi hoa bồ đề Để bỏ bố xuống Thanh niên áo vàng sau lưng Giờ kiếm lào tới Triệu Bân dùng thiên cang hộ thể hất văn ra xa Vì vậy Phải trả một cái giá Bị người ta đánh lén Lại một thanh niên áo đen Dù che mặt nhưng vẫn không thấy che được mắt Của Triệu Bân Rất là quen mặt Cẩn thận nhìn thì khá là giống nguyên thương Nhìn lại khí thế công pháp Giống như nguyên thương Hơn nửa chiến lực thì cao hơn hắn ta Tổng quản tứ đại nguyên Nguyên Kinh Triệu Bân thầm nghĩ Dầu bỏ bố ra đây Nguyên Kinh lạnh lùng Trở tay chém thêm một kiếm Cúc Triệu Bân không nhiều lời vô nghĩa Dùng thiên càng hất Nguyên Kinh Người là cơ ngân sao Nguyên Kinh khẽ hiếp mắt Đáp lại là một kiếm khí từ Triệu Bân Khiến hăng ta phải lùi ra phía sau mấy bước Triệu Bân không hàm chiến Xoay người lập tức chạy trốn Một đám người trước mặt Cùng lao tư tấn công Chạy hả Quen ánh đào màng bóng kiếp đầy trời Triệu bân chẳng màng Chỉ máy đầu nhìn Nguyên Kinh Rồi soạn soạt Khoảnh khắc hắn ta biến mất Nguyên Kinh cũng xuất hiện Hắn đã dùng hoán đổi nghịch thiên Đổi vị trí với Nguyên Kinh Cái gì Nguyên Kinh không hiểu một tề Vẽ mặt ngờ ngát Đoàn tấn công đầy trời cũng không dừng lại vì hắn ta bận ngơ ngát. Từng cái, từng cái một đánh tới. Tiêu diệt, hồ thể huyết thai cũng khiến cơ thể của hắn ta đậm máu. Chết hay sống thì chưa có biết. Chỉ là không có còn hình người. Lần đầu tiên gặp cơn ngân lại con mẹ nó mất mặt như thế. Người xung quanh không để ý tới hắn ta. Chỉ lo đuổi giết triệu bân. Triệu bân có thể đánh, có thể trốn. Liều màng chạy trốn Hắn không phải ma khôi Không phải thân dung Có thứ khổng lồ kia để bảo vệ Chống lại nhiều tên yêu nghiệt như thế Đưa đầu ra đánh Thì chỉ có nước chết Bàn tế ma khôi và thân dung Họ đã tới rồi Cùng chia ra đánh Dù không dùng tết xương xà cùng hôn hổ Nhưng khi huyết cũng dồi dào Đều dùng để giết hắn ta Nguyên thương thánh tự huyết y môn Tiểu Nhật áo đen, Vương Dương Thánh tử Ma Sơn, Ma Điện Cũng đánh tới Thấy Triệu Bân chẳng cần nhìn Cũng biết hắn là ai Nhìn cái thần pháp kia Nhìn bí thuật kia Nhìn phong thái kia Ngoài cơ ngân của Thiên Tông Chẳng còn người nào có thể như thế Vì vậy họ mới hào hứng hơn hẳn Tìm cả mấy ngày nay Hôm nay gặp được Lại còn dám tới giành bảo bối Cơ ngân Dạo mà tâm kính ra đây Dạo bất diệt chiến kích ra đây Dạo ô kim tiên giống ra đây Đông người không sợ chuyện bé xé ra to Tiếng là hét vang lên khắp nơi Hết lời này tới lời khác Đều là những kẻ có thù với triệu bân Sợ người đời không biết Trong người hắn là tài bảo Nên lên tiếng nhắc nhở Mục đích rất rõ ràng Tập trung sức mạnh giết chết cơ ngưng Còn về chiến lợi phẩm Chi như thế nào thì có thể tính sau Để là bảo ôi Có thể thả chết trường ơi. Cần gì kẻ thuộc phải nhắc nhở. Mọi người cũng không có ý định tha cho triệu bân. Cần ngân thiên tông tìm lực cực lớn. Đế tên này còn sống. Cho hắn đủ thời gian. Chắc chắn sẽ thành mối họa lớn. Không ổn. Một ngọn núi ở phương xa. Thiên vũ cầm kính viễn vọng. Ánh mắt đầy lo lắng. Hắn ta không quay về địa cung. Hay có thể nói là sau khi xấu vô xương. Về đó lại chạy ra ngoài. Hán ta cũng đi theo Sở vô sư không nói gì Tay siết trắng mệt Trận thấy quá lớn Người vây giết quá nhiều Tất cả yêu nghiệt ấm ma vực đều đã tụ tập Họ đang chặn đường Bao vây cơ ngưng Hai người nhìn tới Âm thanh ngày càng vang dội Không phải là một hai người Mà là một đám đông nghìn nghịch, nghịch Khi thế cuồn cuộn vang vọng đất trời Cơn gió thối ngang Cũng lạnh tới thấu xương Cá người triệu bân như ngọn lửa thiêu đốt, như một con sư tử va chạm lung tung trên núi. Nhiều người cũng chẳng làm được gì, không thấy bao vây hoàn toàn thì rất khó bắt được hắn ta. Bản thân bấm tay tính toán, cái đám nhóc này hẳn là bị sét đánh đây. Nguyệt thần lên tiếng, hắn là triệu bân đang muốn dẫn dụ người ma vật tới chỗ của mình. Tụ tập mọi người lại một chỗ, độ kiếp mây náo nhiệt. Nàng đoán không sai Đúng là Triệu Bân nghĩ như thế Khi tới dành hoa bồ đề Hắn đã tính toán tới bước này rồi Thiền kiếp kiềm nén quá lâu Không phải là chuyện tốt Thiền kiếp của cảnh giới địa tạm Không giống với huyền dương Thời gian áp giấy không sánh được với huyền dương Cổng kiếp Sau là hai tiếng gặm rú Vầm trời rung động Ba khôi dùng hùng hổ thân dùng dùng thương xa Cờ ngân chạy quá nhanh Nhiều yêu nghiệt như vậy cũng chẳng thể tóm được. Vậy thì cứ để hai con thú khổng lồ này ra tay. Chủ yếu là sợ tốn thời gian thiên địa xảy ra biến hóa. <cười> các người chọ đó. Triệu bân cười, rồi nhanh chóng lao vào một khu rừng. Sau lưng hắn, đoàn người đang kịnh kịch cũng lao vào theo. Chặn hết bốn phương tam hướng. Khi thế mạnh mẽ, khiến cho dãy núi kia như rung lên bần bật. Lần này chúng vậy bắt nghiêm ngặt bịch kính mọi lối ra. Nhân tại yêu nghiệt từ khắp nơi tệ tựu. Đồng thời còn có hai kẻ nổi bật nhất. Cơ Ngân dù một cánh, cũng khó thoát. Cơ Ngân, ngươi định buông từ hội thở cuối cùng sau. Mà Khôi quát ẩm lên, âm thanh như sấm vàng cả vùng trời. Thần dung từ phía đồng lào tới, khi thế áp đảo hơn cả hắn ta. Ánh mắt nóng rực. Phen này chia chắc bảo vật, hắn muốn phận lớn hơn. Nếu mà Khôi không chịu, Thì cứ đánh thêm trận nữa Lần này hôn hổ yếu hơn thương xa rồi Dào báo vật ở đây Tiếng gào thét của những người truy đuổi Trung chuyển trời đất Nhưng lấy bảo bối gì không có quan trọng Họ chỉ cần cơ ngừng chết Đa số những người khác cũng nghĩ vậy Có hai cái yêu nghiệt như ma khôi thần dung ở đây Cướp được bảo bối mới lạ lạ Hàng ngàn tiếng gào như làm bầu trời nối tung Ngấn đầu nhìn Đập vào mắt là mây đen cuồn cuộn, sâm sát, y đùng giữa các đụng mây. Uy lực đàn áp bao phủ có một khoáng trời, là thư ý chí cực kỳ đáng sợ, vì nó tới từ bầu trời. Người đã đồng đủ, thiên kiếp cũng nên nổi lên thôi. Chỉ trong thoáng chốc, sâm sát nấu vang trời, trời bơn cũng không hề giấu Diếm giải trừ tất cả cấm thuật của mình, bùng tỏa thiên kiếp của cảnh giới địa tạng. Đêm nay sắc trời đẹp đấy, người tới cũng nhiều. Khung cảnh hoành tráng thế này thì rất phù hợp với một trận sát đánh tập thể. ở cái, cái cảm giác này... Đám đông vây quanh trùng đẩy, vô thức ngấn đầu. Chẳng lẽ sắp còn mưa hả? Nhưng câu hỏi này chỉ vang lên ở trong lòng. Bới động tỉnh không phải là dấu hiệu trời mưa mà giống như thiên kiếp của bó tu hân. Đó là thiên kiếp! Không biết kẻ nào hét lên một tiếng Trong phạm vi thiên kiếp Thì có ai sẽ dính người đó Tất cả sẽ ứng kiếp Một cách bị động Bây giờ người tụ tập ở đây rất nhiều Chất trọng thành đống Tiếng mắng chửi cuốn theo đó Lập tức vang lên Vừa chửi vừa lùi Chủ yếu không biết đây là thiên kiếp của nhân tài nhà nào Để lâu phân trâu quá bụng Tất cả mọi người đang lùi ra Chạy có ma khôi vẫn lao vào núi Mục đích của hắn ta rất rõ ràng Hắn muốn tiêu diệt cơ ngân khi thiền kiếp dán xuống Tiện thủy cướp hết tài vật của hắn ta Xong việc sẽ quay người chuồng Thân dùng cùng suy nghĩ Tốc độ của hắn cũng chẳng hề chậm hơn ma khôi cả hai vừa chạy tới một chút Thì đã bị dán thiền kiếp Tương xà hùng hộn bị đánh tới lão đạo Chưa kịp đứng vững đã ăn thêm một lần nữa Hai tên này dính chuẩn không trượt phát nào. Hóa thân hư ảo thương xạ hùng hổ, chỉ còn một nửa. Tình thấy cực kỳ khủng khiếp. Khung trời chấn động, sắm xét liên miên. Người dính phải sắm xét, không chỉ có ma khôi thân dung, còn có triệu bân. Hắn mới là kẻ độ kiếp. Bị xét đánh tới mức da thịt nấu tung, nếu không làm sao gọi là thiên kiếp của địa tạng. Cấp huyền dương còn lâu mới bị được. Hắn không dễ chịu gì. Đứng dưới đám nhân tài này, hắn cũng phải hứng đủ. Đám đông nhào nhào, tiếng kêu la thảm thiết. Tiếng rũa xả liên tiếp vang lên. Kìa, kìa là... Là thiên kiếp sao? Số vô sương thiên vụ ở ngoài vòng vây nhìn thấy cảnh này sứng sờ. Ngay khoảnh khắc trước, họ đã rất tuyệt vọng. Bới cho dù liều mạng cũng chẳng thể cứu nổi cơ ngưng Bây giờ, tự dưng có một trận thiên kiếp. Đã đừng có đi, lão đại đang làm màu á. Bên cạnh một phân thân của triệu bân khoanh tay nói. Hóa ra là vậy, chẳng trách tên này không cho phép họ vào. Bây giờ đám cao thú yêu nghiệt kia ai cũng chật vật, máu mè bè bét. Không phải vì căn cơ của họ không đủ, là vì thiền kiếp quá đáng sợ. Từ đó có thể nhìn ra triệu bân yêu nghiệt tới cỡ nào. Hắn càng lợi hại thì thiên kiếp càng mạnh mẽ. Ồ, cậu sự đệ đúng là đo tội đang ngợi mà Thiên vụ hít một hơi thật sâu Tỏ ra thầm thúy Sớ vô sương thần sắc mơ màng Nhìn cũng thấy chóng mặt ngỡ rằng lừa bịp là nghề của tên kia Bây giờ hắn bấy người còn có nghề hơn Bao nhiêu người Bấy nhiều cao thủ dồn một đống dưới tác động của thiền kiếp Ai nấy lại hét thảm Nhất là ma khôi thân dung Trước kia người ta lùi ra hết Chỉ có hai tên này sông chích lao vào Rồi bị đánh cho trở tay không kịp Hùng hổ thương xà đều đã tàn biến Thương xà rơi vào trạng thái suy yếu Hùng hổ còn khố hơn Trong thời gian ngắn Khó xuất hiện lần nữa Chúng vừa nghỉ tay Thì tới lượt ma khôi Thân dung chịu trận Quá nhiên hai tên này đúng là nhân tài Và người không có một Nhưng 1956 Kỳ thế của bọn họ vẫn rất chói lội Nhưng lúc này cho dù có chói cỡ nào Thì cũng đều bị thiên lôi đánh tới đèn cá mặt Cả người bốc khói đen Mùi thịt nướng tràn ngập không gian Không ai có thể đứng vững trước thiên kiếp Đột nhiên ạp tới Thiên kiếp đánh xuống Phá hủy không gian động lơ Đám người không nằm trong tầm đánh của thiên lôi Đều bó chạy tán loạn Vừa bó chạy vừa kêu la thảm thiết Có người kích động mắng to Không lâu sau đã lồi hết 18 đời tố tổ tông của kẻ độ kiếp mà mắng. Triệu bân giờ phút này vẫn tiêu sái như không. Độ kiếp với hắn ta chỉ có một quy tắc duy nhất. Độ ở nơi có nhiều người. Giờ phút này hắn thực hiện rất tốt quy tắc của mình. Chân đạp bước phong thần lướt qua lướt lại. Gặp chỗ nào đông người liền cứ xạ vào. Để tới đầu thiền kiếp theo tới đó. Cánh tượng tiếp theo thì người nào bị đánh trúng. Cũng đều máu me đầm đìa, xương thịt văn tứ tung. Các ngọn núi trở nên hỗn loạn không sao chịu nổi. Bầu trời tối đen nhộm đỏ màu máu. Lại có thêm xương máu cuồn cuộn trên bầu trời bị thiên lôi đánh hóa thành ro. Lần đầu tiên tôi mới thấy có nhiều người bị thiên lùi đánh như vậy. Thiên Vũ cầm kính viễn vọng nhìn về bên đó. Là một sự kiện cực kỳ to lớn. Đừng nói là người bị đánh. Ngay cả người đứng nhìn cũng cảm thấy đau. Sáu vô sương bình tĩnh hơn một chút. Trước ở cổng đế đô nàng đã từng nhìn thấy rồi. Phải biết rằng khi đó Triệu Bân mới chỉ là huyền dương tầng thứ hai. Lúc này Triệu Bân đứng trên đỉnh thiền kiếp với mạng thiên lôi bao quanh người. Có rất nhiều người ngước nhìn đều cảm thấy chấn động. Thiên vũ sáu vô sương giật giật khói miệng. Hắn đang bị thiên lôi đánh, vậy mà vẫn rất vui vẻ. Có thể thấy hắn chịu đòn giỏi tới mức nào. Trong lúc bị thiên lôi đánh, hắn không quên hãm hại người khác một cách rất chuyên nghiệp. Cô nàng tóc xanh giờ cũng nhận ra, nàng đang đứng ngoài phạm vi đồ kiếp. Khi trước, nàng cốm định tri sát cùng với đám người. Nhưng cảm thấy, chỉ có những kẻ không biết xấu hổ mới thàm chi. Bây giờ xem ra quyết định này rất là đúng đắn. Đừng hỏi tại sao nàng có thể biết được Vì nàng có thiền phú của riêng mình. Cái tên này sao có thể mở ra một thiền kiếp khủng bố như thế? Nàng nhận ra nên mới cảm thấy khiếp sợ. Thật là quá sức dịu đựng của người thường. Nàng thổn thức tạc lưỡi, cảm thắng về khả năng của triệu bân. Cũng như cảm thắng sự quyết đoán của hắn ta. Ngày thường thì trốn chui trốn lũi, mở ra thiền kiếp, lại lượn qua lượn lại trước mặt của người ta. Hả? <cười> Ta hy vọng ngươi còn sống Nữ tử tóc xanh thầm nghĩ Nàng vẫn còn phải giải quyết Chuyện y phục với hắn ta Chính là chết Chính là cơ ngân nàng đổ kiếp Kẻ nào vừa la lên Thì lại bị thiên lội đánh Triệu công tử không thèm trả lời Thật ra hắn lười trả lời Trong tay có công phu này Tất nhiên phải đứng ở chỗ đông người thi triển Thần tiện khiến cho những kẻ Từng đổi giết mình phải trả giá Triệu bân thì không sao. Nhưng thiên vũ và sớ vô sương nói thật, sau chuyện này bọn họ không biết tính làm sao. Bên trong đám người chạy không thoát, liên tục mắng chuỗi, rồi bị thiên lôi đánh chết kia đều là yêu nghiệt không có tầm thường. Đã có thể tiến vào di chỉ ma vực nếu không phải là thiếu chủ tộc lớn hay thánh tử truyền thừa của đại hạ thì cũng là hoàng tử, vương tử của các vương trừ khác. Phải nói, Công lao lần này của Triệu Bân đúng là quá lớn. Nhìn từ xa, lôi điện tiếp nối nhau đánh xuống. Ở đầu có lôi điện, thì ở đó có người bị đánh chết. Ngoài ra còn có một tụ lôi điện lướt qua lướt lại. Rõ ràng có kẻ đang độ kiếp liên tục di chuyển, khiến cho thiên kiếp của mình không đứng yên tại chỗ. Thiền kiếp rất công bằng, bất kể là người hay ma quỷ, chỉ cần trong phạm vi của thiền kiếp đều sẽ bị đánh chết. Trùng hợp thay bên trong ma vực có rất nhiều ma quỷ. Tuy ma quỷ được hình thành bởi tà niệm và huyết dịch cô động, nhưng ở một khía cạnh nào đó, bọn chúng cũng là một loại sinh linh. Đã là sinh linh, vậy vẫn có thể bị thiên lôi đánh. Đây là điều triệu công tử không thể ngờ tới. Đám người hãng muốn hãm hại chính là đám yêu nghiệt thiên tài kia. Đặc biệt là đám kẻ thù của mình. Không ngờ ma quỷ cũng có thể bị thiên lôi đánh Trời ơi quỷ mà ngơ cũng đánh Con mở nó ngơ muốn gì Sau khi mắng chuỗi Không ít ma quỷ bị ép phải chạy ra ngoài Có ma quỷ hình người Hình chim muôn hình giả thú thần trí không hề thấp Con nào cũng bỏ chạy trôi chết Lôi điện của thiên kiếp nhấn chìm gần một nửa ma vực Quy mô thiên kiếp xảy ra càng lúc càng lớn Bên trong ma vực xảy ra chuyện gì vậy Đồng tỉnh bên trong ma vực Đã gây kinh động thế giới bên ngoài Ở bên ngoài Quân trấn ma ti sẵn sàng đón địch Đều đồng loạt ngước mắt nhìn lên Không biết bên trong xảy ra chuyện gì Bầu trời lại tràn đầy lôi điện Cái đó đâu phải là dòng báo Hay là tiên kiếp Đào vô ngân thấy vậy nheo mắt lại Thân phận của ông không hề thấp Trước đã từng gặp qua thiên kiếp Đứng cách xa như vậy cũng cảm thấy tim đạp chân rung. tin tức này rất nhanh lọt vào trong tay của Thiên Tông cùng với hoàng tộc. Không cần đưa tin, Dương Huyền Tông cùng Linh Lung đều đã mơ hộ trong thấy, đồng loạt chạy tới. Ngoài ra còn không ít cường giả cảnh giới chứng thiên như Tứ Y Hầu, lão tổ của các gia tộc lớn, đám người quý minh cũng đã chạy tới. Chỉ có điều không ai có thể tiến vào ma vực. Thiền kiếp của vậy? Dương Quyền Tông nhú mày lên luôn cũng tự hỏi Người có thể dẫn tới thiền kiếp Nhất định là yêu nghịch nghịch thiên Nhưng bọn họ không biết là người nào Chỉ biết trận đồ kiếp này cực kỳ lớn Giống như không chỉ có một người Hoặc chính xác hơn là Một người đồ kiếp Nhưng trăm người ứng kiếp Cho nên mới náo ra động tĩnh như thế Chẳng lẽ sai rồi biến cố gì? Tâm trưởng lão ma cung thì thảo hỏi. Không có sao. Tên tử của thái tử hùng hổ mà. Nhị trưởng lão cười tiếp lời. Có sao đâu. Thái tử có rắn tám đầu. Người của vương Triều hát Long cũng đều nói ra những lời tương tự. Bọn họ không hề biết. Trong số những kẻ bị thiên lôi đánh mà khôi thân dung là bị đánh nhiều nhất. Đây đều do triệu công tử đặc biệt chiếu cố bọn họ. Cái gì là hùng hổ? Cái gì là thương xa, khi đứng trước thiên kiếp đều phải quỷ gối, cho dù là càng khôn ma vực, huyền cơ trên bầu trời, hay tiên trận bên trong di chỉ, thì cũng đều không thể nào chống lại được thiên kiếp. Thiên kiếp là đại diện cho quy tắc cùng với trật tự của thế gian này. Nói tới tiên trận trong di chỉ, lúc này nó đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Nói tới càng khôn trong ma vực, nó cũng lệch lạc không sao chịu nổi. Mà bắt mắt nhất lúc này vẫn là huyền cơ ở trên bầu trời. Nguyệt thần nói không sai. Thiền kiếp có thể chính là chìa khóa mở ra huyền cơ trên bầu trời. Huyền cơ bị thiền kiếp mở ra từng chút một. Thật lâu sau lại có thêm một ngôi sao rời xuống. Một tòa tháp lên lung, bị lôi điện bao quanh. Rất ít người nhìn thấy. Bởi vì phần lớn những người bên trong ma vực đều đang bị thiên lôi đánh. Không ai rảnh ngấn đầu nhìn có thứ gì đang rơi Nhưng ít người không có nghĩa là không ai nhìn thấy Nữ tự tóc xanh đã nhìn thấy Nàng đứng gần vị trí tháp linh lung rơi xuống Lại tránh được phạm vi của thiền kiếp Đáng tiếc khi nàng cầm được tháp linh lung trong tay Nó đã bị lôi điện đánh nát Chỉ còn lại một nửa thần tháp Bảo bối tốt như thế này Nữ tự tóc xanh thở dài vật của ma quân đều không phải là phạm phẩm. Chưa nói công năng, chỉ cần nhìn vào vật liệu tạo ra chúng, cũng đều là những vật liệu quý hiếm trên thế gian. Tòa tháp này đã bị phá hủy một nửa. Thế gian sợ trừ bất diệt ma quân, không còn người thứ hai có thể sửa được. Bảo bối tốt như thế này, ở nơi khác, sớ vô sương thiên vũ cũng đang rất tiếc núi. Trên trời lại rơi xuống một thanh đao vàng, Nhưng số phận cũng giống hệt như tòa tháp linh lung kia. Cả hai cố gắng thu thập tất cả mảnh vỡ. Chất liệu tạo nên thanh đao vàng không có tạm thường, không thể lãng phí. Mang về nó chảy, rồi tinh luyện thành những bình khí khác, có thể gia tăng thêm uy lực. Sương mù ma trên không trung bị lôi điện của thiền kiếp, sô tan lộ ra biển sao trời. Cùng với tiếng lôi điện rền vang, những ngôi sao trên bầu trời lần lượt rơi xuống đều là bảo bối mà quần cất giữ có mà kiếm linh châu con dấu đang dược bùa chú đủ mọi hình dáng kích cỡ lấy ra đủ mọi màu sắc xuyên qua mạng lôi điện ầm ầm rơi xuống mặt đất ánh mắt của những người bên ngoài đều phát sát ngay cả những kẻ đang bị thiên lôi đánh ra sức lần trốn cũng phải nhìn những ngôi sao đang rơi xuống kia tất cả đều là bảo bối nhưng bọn họ không có cách nào để đoạt được Chị trách bạo bối rơi xuống không đúng lúc Hơn nữa còn rơi xuống cùng một lúc Thiên kiếp vẫn tiếp tục nhấn dịp ma vực Huyền cơ trên bầu trời dần dần bị thiên kiếp làm cho mở rộng ra Triệu công tử cũng rất đau lòng Chị có quỷ mới biết được Một trận thiên kiếp lại có thể phá nát càng khôn Huyền cơ trên bầu trời vừa mở Thì báo vật bị phong ấn đều đã rơi xuống Rồi bị lôi điện đánh cho nát phần lớn thư hóng tan tành. Lần này hắn tạo nghiệp quá lớn. Cũng may mà quần đã chết rồi. Nếu như còn sống nhìn thấy cánh này, hắn cũng tức giận mà chết. Triều bân lúc này vừa đổ kiếp vừa hại người, trong khi hại người không quên thu thập bảo bối. Mặc dù nó đã bị lôi điện đánh hỏng, nhưng những mảnh vỡ vẫn rất là quý. Nếu như có thể sửa thì sửa, không được, Còn có thể dung hợp vào trong binh khí Hóa ra Thừa nước đục thác câu lại vui như vậy Nơi tự tóc xanh tháng nhiên cười Nàng đang lướt qua lướt lại Với bầu trời kia Có rất nhiều kỳ trần dị bão Từ trên trời rơi xuống Triệu bân lấy đi một phần lớn Vẫn còn rất nhiều bạo bối trải rác khắp nơi Không bị lôi điện bao phủ Tuy rằng phần lớn đều đã hỏng Nếu không có thiền kiếp của cơ ngân thì nàng sẽ không có cơ hội này. Nữ tử tóc xanh bất giác thạm nghĩ, có khi hắn chính là quý nhân của mình. Mặc dù cướp đoạt bất diệt chiến kích, nhưng giúp cho nàng nhặt không ít bảo vật. Mặc dù trấn lột đồ của nàng, nhưng cũng vô tình giúp nàng giải được phong ấn huyết mạch. Bây giờ nghĩ lại, nàng không còn cảm thấy quá cầm tức hắn ta. Kẻ thừa nước đục thá câu không chỉ có mình nàng, Không phải ai cũng bị thiên lôi đánh Những người đó đều đang tranh thủ cơ hội của mình Trong khi thu thập bảo bối Họ không quên nhớ ơn cơ ngưng Có thịt ăn cũng không quên để lại chút cháo để hấp Thật ra Triệu Bân đầu cô muốn để lại bất cứ thứ gì Chỉ có điều sức người có hạn Một mình hắn không thể nào lấy hết được Nhưng mà đoạn bất lão đâu Thiên vũ sở vô sương chạy khắp nơi, người phụ trách thu thập bảo bối, người phụ trách quan sát bầu trời. Nếu như đang bớt lẫu từ trên trời rơi xuống, thì bọn họ phải đảm bảo nó không bị thiên lồi đánh cho hỏng. Đang tiếc bọn họ chưa có nhìn thấy. Thời gian càng trôi càng ít hy vọng. Đúng hơn là ngay từ đầu, hy vọng đã quá mống manh. Ngay cả việc đang bất lão có thật hay không cũng là một vấn đề. Ngay cả khi có thật Thì nó là thứ bất diệt ma quân Luyện chế ra để cứu ma hậu Không chừng từ rất nhiều năm trước Đã bị ma hậu dùng hết rồi Giống như lời Đại đầu quỷ đã nói Dị tượng Hoàng Phi Vũ Linh chứng kiến Chẳng qua chỉ là chút ý niệm Sót lại khi bất diệt ma quân Luyện chế đang bất lão mà thôi Trong tiếng nổ ầm ầm Làng sóng lôi điện Đánh xuống càng thêm mạnh mẽ Sau khi huyền cơ trên bầu trời bị mớ ra, tiên trận trở nên hỗn loạn, không thể sửa được. Càng khôn bị quấy nhiễu liên tục, tạo ra thêm vô số những tai họa khác. Thiên địa liên tục biên hóa. Có người đang chạy thì đột nhiên không thấy tầm hơi. Hoặc là bị lôi điện đánh chết, hoặc là bị thiên địa chuyển đi nơi khác. Những người bị chuyển tới nơi khác có thể nói tạm thời được cứu, nhưng chỉ là tạm thời. Nói không chừng chỉ trong chấp mắt, thiên địa biên hóa lại đưa bọn họ trở về nơi cũ, rồi tiếp tục bị gián thiên kiếp. Chủ mục 1959 Có rất nhiều người bị cúng vào trong những vết các không gian. Không trúng thiên lôi thì cũng đụng phải vết các không gian. Ngoài ra trong tiên trận còn ẩn sát trận. Không ai kích hoạt, chúng cũng tự phóng ra đào mang, kiếm quanh. Biển lửa dữ dội phun trào Thí triều cuồn cuộn cuốn bày tất cả Đám yêu nghiệt thiên tài bên trong ma vật Lại tiếp tục gặp đại nạn Bây giờ bọn họ chẳng những phải chạy trốn thiền kiếp Còn phải đề phòng không gian bên cạnh đột nhiên bị xé toạch Hơn nữa, phải đề phòng sát trận đột nhiên hoạt động đâu đó xung quanh mình Con đường chạy trốn thật quá khó khăn và khổ Chạy có quỷ mới biết được có bao nhiêu người đã chết Bởi vậy những tiếng mắng chuỗi càng lúc càng vang dội kẻ thù của triệu bân như ma khôi thân dung Đều bị thiên lôi đánh không còn ra hình người Kế còn sống đều nghiến răng nghiến lợi Lộ ra bộ mặt hết sức dữ tận Chí hận không thể xét bạch cơ ngân Lôi điện lại ập xuống Triệu bân học máu Thiên kiếp dán xuống càng lúc càng mạnh Hắn cảm giác mỗi một luồng lôi điện Đều đang róc da xé thịt của hắn ta Nhưng có thể nói, đây chính là quá trình luyện thế cực hạn. Thiền kiếp giống như cây búa lớn, đập thẳng lên thân thể của hắn, đúc hắn thành một tuyệt thế thần binh. Thiền kiếp cũng chính là tạo hóa của hắn. Người đã sống qua hai đợt thiền kiếp, tất nhiên có thể hiểu được. Khi lôi điện xâm nhập vào khí lực, cũng chính là lúc lôi điện tôi luyện tứ trì sườn cốt lục phủ ngũ tạng kỳ kênh bác mạch. Thậm chí mỗi một giọt máu bên trong cơ thể cũng được thiền lùi gột rửa, tống hết tàn dư dơ bẩn. Sau khi thiên kiếp kết thúc, thì hắn mới có thể niết bạn trụ sinh. Được thiên kiếp tẩy luyện, khiến ý chí bên trong được đẩy lên cao vô hạn, máu tươi như thế sôi sụt, trong ánh mắt hần hực, toàn thân bùng nổ sức mạnh. Màu đổi kiếp cho xong đi, ta không chịu được nữa rồi. Nguyệt thần nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Không chạy có nàng không chịu nổi. Lời chúc phúc chính đời chính kiếp của thần cũng không thể chịu nổi. Là tai họa cũng chính là tạo hóa. Tai họa luôn tới trước tạo hóa. chỉ có vượt qua tai họa thì mới có thể đạt được tạo hóa. Giờ phút này tai họa mà triệu bân phá trái qua sẽ nặng nợ hơn tạo hóa hắn sẽ đạt được. Lời nguyện của thần càng thêm uy lực. Đánh nặng lên đầu của Nguyệt Thần Nếu như tiếp tục kéo dài Thời gian độ kiếp Thì đường dẫn tới cái chết của Triệu Bân Cũng không có còn xa Nhìn ảnh hưởng của lời Nguyền rũa Có thể cả hai sẽ không thế nào trụ được Cho tới khi Triệu Bân Hoàn thành độ kiếp Những điều này Triệu Bân tất nhiên không biết Cũng không biết từ lúc nào Tốc độ truy đuổi kẻ thù của hắn Trở nên chạm hưng Thiên kiếp càng lúc càng mạnh Ngay cả hắn cũng không gánh nổi nữa rồi. Hắn không dám lướt qua lướt lại. Lúc này phải toàn tâm toàn ý đối kháng thiền kiếp. Chỉ cần sơ sẻ một chút, đều sẽ bị chấn diệt thành trò. Việc hắn không tiếp tục trì đuổi, khiến cho đám yêu nghiệt có cơ hội dừng lại thở dốc. Phải bỏ chống trị thương! Câu nói này vang lên khắp mọi nơi. Mục đích rõ ràng chính là trong thời gian ngắn phải khôi phục chiến lực. Chờ cơ ngân đổ kiếp xong, thân thể lâm vào cánh sự yếu, thì đám người này nhất định sẽ đồng loạt xông lên, hợp lực mà tru diệt. Lới giận chỉ có thể dập tắt bằng máu của cơ ngân. Sau trong màn lôi điện, triệu bân phun máu không ngừng, bị thiên lôi đánh không còn ra hình người. Cũng may có trường sinh quyết chống đỡ, bằng không sớm thịt nát xương tăng. Ý chí của triệu bân vô cùng kiên định, Mặc dù da thịt đều đã bị đánh nát, nhưng ý chí cứng rắn vẫn tập trung đối kháng thiên kiếp, không quên luyện khí, luyện thủy, luyện hồn. Thiên kiếp này không phải là thứ bí thuật có thể so sánh, cũng không phải thứ thiên nuôi bình thường có thể so sánh. Nguyệt Thần đã từng nói, trên thế gian này bất kỳ loại bi pháp luyện thủy, luyện khí, luyện hồn nào cũng không thể vượt qua được thiên kiếp. Thiên kiếp chính là điều kiện cực hạn để tôi luyện. Cho dù người là một đống bùng, thì vẫn có thể được thiên kiếp đúc thành tuyệt thế thần binh. Đối kháng thiên kiếp chính là một chuyện nghịch thiên. Có thể nói, đây chính là quá trình tôi luyện vô thượng. Không phải ai cũng có thể nhận được vinh quang này. Tiếu kỳ lân lúc này cũng cùng bị tẩy luyện, biến thành biểu tượng khắc lên người triệu bân. Triệu bân bị sát đánh, nó cũng bị sát đánh. Chỉ có điều không hiện nguyên hình mà thôi. Đại nạn thiên kiếp cũng là tạo hóa. Tiềm lực được khơi thông. Sức mạnh huyết mạch được kích thích. Nó đang được trải qua quá trình lột xác. Nguyệt thần nhìn thấy rất rõ ràng. Biểu tượng kỳ lân đang từ từ in sâu vào người của Triệu Bân. Có lẽ bọn họ có thể hợp thành một. Kiểu như có thể phân tách cũng có thể hợp nhất. Kỳ lân có thể mượn sức mạnh của Triệu Bân... Triệu Bân cũng có thể mượn sức mạnh Kỳ Lân. Việc này không giống như Long Phi và cử Vĩ. Cửu Vĩ bị phong ấn bên trong cơ thể Long Phi, chỉ có thể bọc phát sức mạnh, nhưng bản thể thì không có ra ngoài được. Hơn nữa, bọn họ đều bị phong ấn giới hạn. Nhưng Triệu Bân và Tiếu Kỳ Lân lại khác. Kỳ Lân không chỉ có thể ra ngoài, cũng có thể hợp nhất với Triệu Bân, trở thành thể sức mạnh Kỳ Lân. Còn việc phối hợp như thế nào thì tùy ý bọn họ. Điểm quan trọng nhất là bọn họ không bị phong ấn giới hạn. Tức là nếu như thời cơ chín mùi, triệu bân có thể kỵ lân hóa, giống như cửu vị hóa của Long Phi. Chuyện này đối với tiếu kỵ lân và triệu bân chẳng khác nào là một cơ duyên có lợi cho cả hai. Nghe kỹ, trong đàn hải triệu bân âm thanh như lá cây xào xạc, cây thận tạo hóa. Chuyện tốt như bị sét đánh, sao có thể thiếu phần. Nó không thể hấp thụ lôi điện, nhưng có thể mượn dụng lôi điện để lột xác. Vốn chỉ là một cái cây to bằng bàn tay, lại có thể cao thêm mấy tức trong xám xác. Lá cây càng long lanh, xuất hiện thêm cái dị tượng hình ảnh, một cái cây to chọc trời. Ngoài ra, tinh nguyên và khí sinh linh cũng tràn ngập, phủ trọn hết lên người của Triệu Bân. Triệu Bân hét lớn. Rồi lấy kiếm Long uyên, nó cũng cần được tẩy luyện. Hắn tắm mình trong lôi điện, cầu hết sức, mua kiếm giữa thiện kiếp. Tiếng kiếm và lôi điện va vào nhau, vang lên lành lạnh. Những tên lửa bắn ra vô cùng chói mắt. Cợ ngân của thiện tông bỏ lại danh bất hư truyền. Những nhân tài khác ở bên ngoài đều không ngừng xích xoa. Tất cả đều giữ thái độ trung lập. Bọn họ tới ma vực, chạy để tìm báu vật. Không phải tham gia tranh chấp với bất kỳ phe nào Khi thấy triệu bần đồ kiếp Ai cũng vô cùng kinh ngạc Cảm thấy hắn là người tài hiếm có Nếu như cho hắn ta đủ thời gian Thì có lẽ tên này Còn có thể vượt qua được đại hạ Hồng Uyên Thậm chí là bất diệt ma quân Sau này thiên hạ sẽ là của hắn ta Còn về mấy người bọn họ hẳn chỉ làm nền mà thôi Sinh cùng thời với người tài giỏi áp vai chịu xấu hổ. "E rằng ta không thể đánh lại hắn ta." Cô gái tóc xanh trầm ngẫm, phải vùi mình trong thiên kiếp mà vẫn mạnh như thế. Nếu như độ kiếp thành công, thì Triệu Bân phải mạnh tới chừng nào? Dù nàng có hóa giải được sự trói buộc trong huyết mạch, thì có vẻ như cũng không phải là đối thủ của Triệu Bân. "Cô cô, con nghĩ mình yêu hắn mất rồi." Sở Vô Sương cười khổ. Dường như trong đôi mắt mông lung đã không còn trời đất, không còn lôi điện, chỉ còn bóng hình đầy máu kia. Hắn tràn đầy sự lôi cuốn, khiến nàng không nở rời mắt. Hắn giống như một dấu ấn, khắc sâu vào trong linh hồn của nàng ta. Cô cô nói rất là đúng. Ngày xưa nàng cao ngạo bao nhiêu? Đứng ở vị trí quá cao, không biết thế gian đầy khói lửa, có bao nhiêu kỳ diệu. Giống như mối lương duyên đã nấy mầm. Dường như... Những lúc có hắn ta, thế giới đều trở nên rất tươi đẹp Khiến nạn bất giác, muốn có một mối tình bền chặt với hắn ta Không ổn Dòng của thiền vũ kéo nạn ra khỏi cơn mư Nhìn quanh bốn phía, những người bị sét đánh, đám kẻ thù cơn ngân tất cả đều đang vây quanh Máu me đầm đìa, mặt mày hàm hầm như những ác quỷ mò lên từ địa ngục Họ muốn kéo cơn ngân xuống đáy địa ngục Bọn họ là đang đợi triệu bân đổ kiếp xong. Sau đó thì sẽ hợp sức giết hắn ta. Trong số những người vào di chỉ ma vực, có một phần là trung lập, phần khác lại chết trong tay đám ma quỷ, phần nữa vì tàn sát lẫn nhau mà chết. Thêm một phần bị tiên trận, hại cho mất mạng. Nhưng bốn phần trong đó đã bị thiên kiếp của triệu bân quật ngã. Phần còn lại chính là đám kẻ thù, đám ma khôi thân dung. Dù chỉ là một phần, nhưng số lượng rất là đông. Chỉ cần mỗi người đạp triệu bông một cái, thì cũng đủ đạp hắn thành trô. Các nhân tài phe trung lập xích xoa tạc lũi. Khoảng hơn 40% số yêu nghiệt là chết bởi thiền kiếp của cơ ngân. Còn số đó phải lớn tới chừng nào? Phải biết rằng bất kỳ ai trong số họ cũng đều là người tài giỏi. Không phải thiếu chủ của gia tộc, thì cũng là thánh tử thừa kế hay hoàng tử, thái tử của một vương triều nào đó đều là nhân vật định đám của các quốc gia nhưng lại bị một mình cơ ngân giải quyết lần này cho dù cơ ngân sống sót ra khỏi ma vực thì phần đời còn lại cũng đừng mong được sống yên trước sự chứng kiến của tất cả mọi người những âm thanh vang vọng của thiền kiếp đã dừng lại khi sương mùa tan hết nhìn thấy bóng người màu đỏ sừng sứng trên bầu trời xòa tóc Mình mẩy đầy máu me, loạn troạn đứng không vững. Máu của hắn không ngừng chảy từ trên mặt. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều sẽ không khỏi nhăn mặt. Dù là cô gái tóc xanh có thù án với hắn, cũng muốn bụng miệng. Thảm, cơ ngân thực sự quá thề thảm. Giết! Giết hắn! Thiền kiếp qua đi, đám ma khôi lại lao tới. Nhìn từ trên trời hệt như một làn sóng đen. Nhưng mảnh đất nơi bọn họ vừa mới đặt chân lên lại co sập xét đánh từ trên trời xuống. Tên nào xung phong đều bị đánh cho thành tro. Giận cho hết thi kiếp. Những kẻ thù lập tức dựng lại, nhanh chóng lùi về sau đồng loạt đầu. Như 1961. Không chỉ có bọn họ, tới những người trung lập ở bên ngoài, bao gồm các thiên vũ, sấu vô xương Cô gái tóc xanh cũng đều nhìn lên trời. Bầu trời tối đen không còn xăm sét dạng xé. Thiên kiếp đã chấm dứt. Tại sao vẫn còn thiên lôi? Ờ, ở, ở, vẫn chưa hết. Triệu bơn ho ra máu. Cô đứng vững, ngỡn đầu nhìn lên trời. Đây là kiếp nàng của hắn ta. Hắn là người nắm rõ nhất. Trận thiên kiếp này vẫn chưa kết thúc. Đừng thấy trên trời không có gì mà lầm. Hắn có thể cảm nhận được. Có một kiếp nạn đáng sợ hơn nữa đang áp ủ, sắp sửa dán xuống đây. Nhà dục lại gặp phải mưa đêm dai dắn. Nguyệt thần liếc nhìn có vẻ như biết là thiên kiếp gì. Vẽ mặt nàng thay đổi. nàng không sợ thiên kiếp mà sợ trạng thái hiện tại của Triệu Bân không thể chịu nổi. Nạn không biết Triệu Bân có thể chịu đựng được nữa hay không? Nếu bọn họ không vượt qua được rồi thêm vào lời nguyện Chắc chắn sẽ bị thúc đẩy tức cực hạn. Còn nói quá một chút, sẽ tiễn thẳng bọn họ về với Tổ tiên. Tiền kiếp đã dựng rồi sau. Bên ngoài ma vực, Tiến sĩ Sầm không ngừng vang lên. Nhìn về phía ma vực, Tê không còn nhìn thấy lười điện nữa. Tinh thần của tất cả mọi người, dù là cố đại hạ hay người của những vương triệu khác, đều rất mơ hồ. tiên kiếp diễn ra trước quá dữ dội, Mặc dù bọn họ không nhìn thấy được người độ kiếp, nhưng tai nghe mang máng, tiếng nổ lớn và tiếng hét thảm. Ai biết có bao nhiêu người gặp kiếp nạn trong bị động. Nếu như có người nhà của bọn họ, e rằng khó lòng giữ được mạng. Lúc này những đối tượng vô cùng tự tin như Ma Cung hay Vương Triệu Hát Long cũng có một dự cảm cực kỳ không tốt. Tuy thương xà hùng hổ mạnh, nhưng khi gặp phải thiền kiếp, chúng cũng phải ngoan ngoãn mặt cục đuôi. Lúc bọn họ nhìn, thì ma vực lại có tiếng nổ vang lên. Trước sự chứng kiến của mọi người, trên bầu trời của ma vực sấm chấp xuất hiện. Uy lực của đợt này mạnh hơn lần trước. Dù khoảng cách rất xa nhưng vẫn có thể nghe mùi uy áp đáng sợ. Đây là ý chí của trời cao. Tại sao dấn chưa sống? Tất cả mọi người đều bất ngờ. Trận thiên kiếp này kéo dài cũng lâu thật. Độ kiếp Còn có nghĩ dưới giờ nữa hay sao? Chưa nghĩ mười mấy giây lại tiếp tục bổ Người đổ kiếp phải siêu phạm như thế nào? Thiền kiếp có thể kỳ lạ và bá đạo như thế Các nhân tại trong ma vực bao gồm triệu bân đều ngấn đầu lên nhìn Thiền kiếp đáng sợ hơn đã bắt đầu Xăm chớp rập rời nhưng lại không có dáng xuống Các tỷ chấp với đàn sen vào nhau như cùng nhảy múa Tập hợp thành một tên khổng lồ lớn như ngọn núi Là thánh thú kỳ lân sao? Thiên vụ ha hốc mồm. Thứ khổng lồ mà sấm chấp tụ lại là một con kỳ lân. Sám chấp hình kỳ lân. Nhìn cũng đủ thấy rợn người, như một thánh thú kỳ lân thật sự. Đó, đó mà lo thiên kiếp. Tất cả mọi người xung quanh đều ngỡn các người. Thiên kiếp mà bọn họ biết là xăm xét. Là bị gián thiên lôi Còn kiểu thiên kiếp kỳ lạ như này Vẫn là lần đầu gặp được Không ngờ Xăm xét tổ lại tạo thành một thanh thú kỳ lân Bên trong huyện môn thiên thư Ít ghi chép về điều này Chỉ biết thiên kiếp cũng phần cấp bậc Chia ra rất nhiều loại Nếu như triệu bần đoán không lầm Thì thiên kiếp của hắn Chính là kiếp thánh thú kỳ lân trong truyền thuyết Kỳ lân bằng xăm xét gạo linh chuyện cách trời đất sau tiếng ho ra máu không ngừng Văn Linh tất cả bị sốc bởi tiếng cầm của kỳ lưng những ai ở gần hoặc có nội lực yêu ức đều bị sốc tới ù tay tinh thần bấn loạn bọn họ thực sự là sợ rồi những khuôn mặt bê bếp máu còn có cả uy áp ý chí đáng sợ bọn họ cảm thấy đau đấn về tinh thần nếu như dám tiếng về trước thì nhất định sẽ bị chấn diệt thành ro Cho dù không bị chất diệt, thì vẫn sẽ thành trò vì bị sát bổ. Thiền kiếp lôi điện so với thiền kiếp lúc này, dĩ nhiên không cùng một cấp bậc Với lôi điện trước, bọn họ còn có thể chịu được vài đòn. Với lần này thì thôi khỏi còn phải nghỉ. Nếu như cơn ngân đột ngột tấn công, toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Trên thực tế, lúc này triệu bân không có tâm trạng gai hàn. Kiếp thanh thú kỳ lân đâu phải là chuyện chơi. Hán tập trung tinh thần cao độ. Tuyệt không thấy phân tâm. Nếu không sẽ hồn bay phát tán. Ừ, hai người cũng coi như là thông minh. Nguyệt thần liếc nhìn từ xa, nàng đang, đang nhìn cây thần tạo hóa và tiểu kỳ lân. Có vài thiên kiếp có thể tẩy luyện bọn chúng, giúp chúng lộ sát. Nhưng có vài thiên kiếp bọn chúng không có nên trải qua vào lúc này. Tiếu kỳ lân đã trốn vào trong đàn hại của triệu bân, còn cây thần tạo hóa, cũng có ánh sáng mờ bao phủ. Lại thêm một tiếng gầm vang lên, kỳ lân xăm sát gạo thét, phóng thẳng từ trên trời. Không có thần thức, đương nhiên không để tăm bất kỳ ai, chảy nhằm vào người đổ kiếp. Nó đại diện cho ý chí của trời xanh, tiêu diệt người độ kiếp, đây chính là sứ mệnh của nó. Triệu bân loạn chọn, xích nửa thì bị hạ gục. Kỳ lân bằng sắm sát quá mạnh, lao từ trên trời xuống. Giống như ngọn núi Thái Sơn áp xuống, khi thấy ngụng ngục. Sắm xét mang sức mạnh hủy diệt. Vẫn chưa phóng tới nơi, thì cơ thể hắn đã bị dồn tới mức kêu lên răng rách. da thịt rách toạt, vó hồn còn có dấu hiệu sắp nấu tung. Vẫn chưa đánh tới, kỳ lân sát đó phun lôi điện. Triệu bân cố gắng đứng vững. Lại hết sức vùng lòng uyên Chống lại lôi điện Mặc dù đỡ được Nhưng cũng bị đánh tới mức loạn troạn Hổ khẩu rách toát Máu tươi nhượm đỏ lôi điện Rất là đáng sợ Chưa kịp thở Kỳ lân xám xét đã đáp xuống mặt đất Một tiếng ẩn ban lên Mặt đất nước ra Những ngọn núi xung quanh rung chuyển đổ sập Rất nhiều nhân tài bị chấn động Bay ngược ra xa Trong lúc mọi người nhìn lại Triệu bần đã bị kỳ lân xâm sát nước dẫn Cơ ngân Sở vô sương hét lên muốn lao về trước Quay lại đây Thiên vũ lao tới kéo nàng về Thế này thì đánh làm sao Cô gái tóc xanh tái mặt Hoảng sợ bởi kỳ lân xăm sát Những người phe trung lập Đều thầm nước nước bọt giống như cơn ngân của thiên tông Còn bị nuốt Nếu như là bọn họ Chết đi, người chết đi Sắc mặt của đám kẻ thù lại vô cùng đáng sợ Bọn họ cười ha hả Bất chấp mọi thứ Chỉ cần cơ ngân chết mà thôi công việc hắn chết như thế nào Nào có quan trọng Nếu như chết trong thiền kiếp Bọn họ cũng là người chứng kiến Đầu phải tốn sức Kỳ lân sám sát nuốt được triệu bân Bèn lao về trời Cơ thể ngạo nghỉ thả sức tung bay Chân dẫm lên không Tạo ra tiếng nổ đi đùng Chúc quyền cơ cuối cùng của bầu trời ma vực. Vì vậy mà bị hủy hoại. Thêm các máng sao trời rơi xuống. Mối vị sao là một báu vật. Linh châu, bạo kiếm, đại đao lưu đồng. Món gì cũng có. Nhưng chưa kịp rơi xuống. Đã bị xăm sét đánh thành tro Mánh vụn cũng không có còn. Triệu bân vẫn chưa chết. Nhưng lúc này đây hẳn cách ca chết không xa. Thân mình ở trong bụng kỳ lưng xăm xét. Mỗi giây đều bị sét đánh Muốn tránh cũng không tránh được Những đoạn tấn công này Không phân biệt đẳng cấp Một lần trúng là xích bị tiêu diệt Nếu đã không tránh được Vậy thì phải đánh Triệu bân cắn chặt khớp hàm Cố gắng giữ vững thể phách Chân nguyên cuồn cuộn Rót vào Long uyên Khiến thành kiếm trung lên bần bật Ngay lập tức dài thêm mười máy trượng Nhìn từ đằng xa Còn tưởng là một thanh kiếm ánh sáng Triệu bân quát lên đầy kiên định Cố gắng vùng kiếm lòng uyên chém loạn xạ trong bụng kỳ lưng Không thể sợ thiên kiếp Càng sợ thì nát càng bắt nạt ngươi Càng sợ thì nó càng mạnh Nếu muốn sống Chạy có một con đường Đánh Đòn phản kháng của hắn chọc giận xăm xét Đòn phản kháng của hắn chọc giận Ý chí thiên kiếp xâm chấp mạnh thêm Kỳ lần xăm xét cũng đáng sợ hơn. Trong bụng, tìa xét tìa điện giao thoa, tự thành một biện xăm xét. Chị thoáng chốc đã nuốt chứng triệu bân. Khoảnh khắc kia làm không biết bao nhiêu người run rảy. Không ít thiếu nữ ôm miệng. Có cả sở vô xương và cô nàng tóc xanh. Lòng ta không chết, thì thân thái này bất diệt. Tiếng gào thét của triệu bân mang theo uy lực của xăm xét, vang dội khắp ma vực. Ai nấy tưởng rằng hắn đã sắp gột ngã. Vậy mà hắn gắn gượng, mở đường trong biện xăm xét. Nhưng kỳ lần xăm xét nào biết đâu, nó càng bay nhảy hăng hái. Càng hăng hái thì thiên kiếp càng mạnh. Biện xăm xét trong bụng tách ra tích tụ thêm lần nữa. Triệu bân chưa kịp đứng vẫn đã bị nhấn chìm. Triệu đựng vạn kiếp đánh vào thân. Nào đâu có còn trái hình người. Bên ngoài đất mà vang lên nhiều tiếng kinh hô. Ai nấy nhìn về phía ma vật Sắm sát đầy trời Ngoài tiếng sắm trền Còn có một thư tiếng gạo khác chấn động lòng người Họ cảm thấy bên trong ma vực Ẩn chứa một con mảnh thú hồng hoang Điên cuồng làm loạn Tới mức tiếng gào lan truyền khắp nơi Ai nghe phải cũng run bần bật Nếu như có thể Họ muốn vào trong xem thử Tiếc rằng tội tác có hạn Ở ngoài này chỉ biết sốt ruột Bên trong hoa vực là cực kỳ náo nhiệt kỳ lânám sé không hề yên tĩnh bay nhảy khắp bầu trời để tới đâu cũng là một đống hỗnụn gặp núi núi lỡ gặp nước nước dân từng tòa cung điện nối tiếp nhau đối sập đá vụng gạch xanh ngói đỏ bay khắp trời không kịp rơi x đất đã bị nghiệ thành cho trời đất thay đổi không gian nước vỡ tiên trận sát phạt đồng loạt xuất hiện người đứng xemi kiếp Chưa biết đâu vào đâu đã bị tách ra. Dịch chuyển khắp mọi nơi. Không phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Có người bị khe nứt cắn nuốt rồi tiêu diệt. Có người bị tiên trận chém giết. Tiếng kêu thảm, máu xương vọt thẳng lên trời. Mà vực rơi vào loạn lạc. Trong bụng kỳ lưng xám xét, trựa bân không ngừng phun máu. Bây giờ hắn hệt một miếng thịt béo. Bị con sói hùng ác nước dẫn. Đang bị tiêu hóa tới tận cùng. Tận luồng xám xét gạo thét. Như dịch vị dạ dày Chém đứt cơ thể của hắn Hết lần này tới lần khác Ăn mòn cơ thể Tiêu hóa cho bằng hết thì thôi Gắn vào trụ vững Nguyệt thần hét lên Không biết đang nói với lời chúc phúc Hay nói với triệu bân Họ phải chống lại được lời nguyệt rũ Triệu bân phải chống lại thiên kiếp Bất kỳ bên nào lơ là Cũng đều mất mạng Triệu bân nào nghe được lời của nàng ta Cũng không cần nàng nhắc nhở, Triệu Bân là đang liều mạng. Không phải sống thì là chết. Ở trong tuyệt cảnh, tiềm lực của con người được bọc phát ra ngoài vô cùng vô tận. Giống như Triệu Bân nói, trái tim không chết thì tấm thần bất tử. Khả năng vận hành của trường sinh quyết nằm ngoài phạm vi hiểu biết của hắn ta. Tái tạo thể phách giúp hắn hết lần này tới lần khác. Quan trọng vẫn là ý chí và chấp niệm. Hắn không thấy sợ, cho dù chỉ một chút co cụm cũng sẽ hồn bay phát tán ngay lập tức. Sống sót chính là chấp niệm duy nhất của bản thân hắn ta. Chạy có liều mình bạc mạng, mời niết bàn giúp tuyệt cảnh. Ta đánh giả thấp ngôi. Mặt quỷ tà niệm kia hừ một tiếng, không biết chui ra từ đâu. Ánh mắt kệ lân xăm xét, đang ngạp nỗi sợ. Kiếp thanh thú kỳ lân là vũ khí quỷ diệt. Thứ tà ác gì đứng trước mặt cũng chỉ là vật trang trí. Hắn ta tới gần thêm chút nữa, cũng bị nó chém chết mấy hồi. Hắn đúng là đánh giá thách triệu bân. Bao nhiêu người, vậy mà trước kia cứ phải chọn tên võ tu này. Ý chí kiên cường như thép, chẳng trách sao đạt xóa thất bại. Khi hắn ta nhìn, thì kỳ lần xám xét cũng nhìn về phía hắn ta. Không phải là cố ý, chỉ là trùng hợp. Nhưng hắn ta thấy cũng coi dò chạy ngay, chẳng dám quay đầu. Kỳ lần xám xét không đuổi theo nó, nó vẫn điên cuộn nhảy nhóc ở vùng trời kia. Cùng là những kẻ tỏ sát, động tĩnh mà nó tạo ra không phải thứ thái thượng hôn hổ và bát thủ thương xà có thể bị được. Xét về thần thấy nó nổi bật nhất. Xét về thực lực, thử hỏi hai tên kia dám chạy ra đây hay không? Sao mà dám? Đây sẽ là câu trả lời của hùng hổ cùng với thương xà. Thiền kiếp, Thánh thú kỵ lân Thiên kiếp. Tên nào ngu mới dám chui ra? Sớ vô sương lão đảo. Nhưng so với tiếng thét gào của kỵ lân và tiếng nổ đùng đoàn của xâm sét thì tiếng hồ của nàng yếu ớt tới mức không đáng kể. Sau lưng nàng, thiền vụ cũng bị lôi đi. Đề phòng khi trời đất biến đổi khiến họ chia tách. Cả hai dùng xích sắc khóa lại. Dưới chừng... Còn gặp lúc không gian nứt vỡ một lần, xếp nữa đã bị nuốt vào trong. Những âm thanh kêu gào bốn bề không dứt, trời đất liên tục biến đổi, ai cũng bị dịch chuyển đi khắp nơi. Nếu được chuyển tới nơi khác thì tốt, nếu đụng phải thiền kiếp, không gian nứt gãy hay trận pháp chết dốc thì thê thảm. Đáp lại sớ vô sương chạy có tiếng sấm dậy trời, tiếng gọi của nàng, triệu bừng chẳng thấy nghe thấy. Lòng ta không chết. Thì thân tới tôi bất diệt Thì thoảng Triệu Bân lại hét lên. Đúng là tiểu Cường đánh quại không chết. Ở trong bụng kỳ lân mà làm rầm làm rộ, càng đánh càng máu. Tu vi không phải là vấn đề. Dạng tu vi nào, có thiền kiếp kiểu đấy. Mà trận thiền kiếp này lại thử thách ý chí và chấp niệm. Ý chí chấp niệm của Triệu Bân đối kháng với thiền kiếp. Càng đánh càng cứng rắn. Càng đập càng hôn hãng. Ban đầu hắn bị đè đánh, giờ có thể phản công, bổ vào bên trong lôi điện. Hắn dùng hết bao nhiêu sức lực mà bản thân đã rèn luyện. Đồng thời thiên lôi cũng hấp thụ không ít lợi. Đây là bữa tiệc ngon lành của thiên lôi. Lôi uy tăng cao liên tục, nó sắp lột xác cho thiên kiếp. Là quái thai gì đây? Cô nàng tóc xanh theo sát triệu bân, càng nhìn càng hải. Ý chí chấp niệm bị coi khinh của cơ ngân, Lại chịu đánh quá giỏi Dù hắn đang trong bụng của kỳ lân xăm xét Còn bị kỳ lân xăm xét Đánh dữ dội như thế Hết lần này tới lần khác Bị cả biển xăm xét nuốt vào Hắn cũng hết lần này tới lần khác đánh ra được Mỗi lần thoát ra Thì mạnh mẽ hơn một chút Mà hắn mạnh hơn một chút Kỳ lân xăm xét lại yếu đi một chút Ngay cả kích thước Cũng đã giận thu nhỏ Mở ra cho ta Triệu bần quát lên là âm thanh từ sâu trong linh hồn. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu. Hắn bổ ra biện xám xét. Để rồi sau đó, hắn xét kỳ lân xám xét ra. Nhảy lên như dao lòng, trèo lên lưng kỳ lân. Mang theo thanh kiếm lông uyên nổi tiếng của mình, liều mạng mà chém xuống. Lôi điện từ kỳ lân bị chém ra bắn tứ tung. Nếu hắn đổ là máu đỏ, thì lôi điện này chính là máu của kỳ lân xám xét tiên vũ nuốt nước bọt, hoặc có thể nói ai thấy cảnh tượng này cũng đều làm hành động như thế. Nết Tần Cơ ngẩn kìa quả là hung tàn, hắn bộ đánh kỳ lân xâm xét hay sao? Dù kỳ lân này không có trí tuệ, nhưng nó cũng đang gào thét trên rỉ. Một con kỳ lân đang hoàn chỉnh lại bị Tiểu Bừng đánh cho thương tích đầy mình. Hơn nữa, càng đánh thì hình dáng của nó càng thu nhỏ. Theo như lời của Nguyệt Thần, Triệu Bân đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Hắn đang phản công mạnh mẽ. Việc vượt qua thiên kiếp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nàng ta và hai cái chúc phúc thì thật không ổn. Có thể bị nguyền rủa hạ bệ bất kỳ lúc nào. Thấy Triệu Bân thể hiện thần uy, nhóm kẻ thù nghiến răng nghiến lợi. Cả đám đứng bên ngoài chuẩn bị bao vây đối phương, chờ Triệu Bân độ xong thiên kiếp, dù làm gì cũng phải giết được hắn. Nhưng chỉ vừa tụ tập một giây trời đất đã thay đổi Không ít người bị di dời Trong có khà khá bị dịch chuyển tới khu vực thiên kiếp Bộ súng chết từ ngay tại chỗ Cũng có nhiều người đụng vào khe hở không gian Bị tiên trận giết chết Không có thảm nhất chỉ có thảm hơn Kỳ lần xăm xét lại gào rong Chấn động thiên địa chấn bay cá triệu bân Triệu bân đồ kiếp Dù hắn không phải là cảnh giết thiên võ Cũng chưa từng dùng tới phụ chú huyền không Nhưng lại có thể chiến đấu trong không trung Chính thiền kiếp đã cho hắn đặc quyền này Để tranh hùng với kỳ lân xăm xét Ai yếu ai mạnh Ai sống ai chết Thì phải xem kẻ nào chịu đánh dối hơn Kỳ lân gào thét lao nhanh về phía triệu bân Hắn không quản Còn rút kiếm mà lao tới Dưới sự tẩy luyện của lôi điện Một người một thú khai chiến trên bầu trời Nếu không phải Triệu Bân bị bố vào người Thì cũng là Kỳ Lân bị chém tới tận thân Chiến khí ngất trời Mà chỉ là bề ngoài cho người ta xem Thứ thực sự đang chiến đấu là ý chí Triệu Bân là người sống Nhiều hơn Kỳ Lân xăm xét Một thứ là chấp niệm Chấp niệm muốn sống sót Hắn dùng chấp niệm này để chống đỡ Nhờ đó mới sừng sửng không ngã Đánh cho Kỳ Lân liên tục bại lui Hình ảnh thị giác vẫn là chấn động như cũ Cơ ngân thật sự quá mạnh Hắn như một chiến thần Mang theo Uy thế bác hoang Trong vòng trời mênh mông Hắn đối chiến kịch liệt với thanh thuốc kỳ lân Đừng nói xấu vô sương Dù là cô nàng tóc xanh xem Cũng hoạn hốt trong lòng Thậm chí quên mất sự tích Lột đồ đầy ấn tượng của đối phương Trong trí nhớ của nàng Chưa từng có thiên kiêu nào Anh dũng như cơ ngân kết thúc rồi. Trời bừng hét to giờ Cao Long Uyên, chân nguyên truyền vào tận cùng. Long Uyên rung lên dài ra mấy chục trượng. Một kiếm bổ xuống đầu kỳ lân sấm sét. Kỳ lân vừa rống xong thì theo sau là một tiếng rên. Trên cái đầu to lớn của nó rơi xuống, hóa thành lôi điện vùi thay trong trời đất. Thân thể cũng lập tức tan biến, nổ ra ánh chớp. Còn sấm sét đang giằng xé bầu trời. Cũng biến mất hoàn toàn Không còn tung tích Một tia ánh răng sáng tỏ chiếu xuống Tới lúc này Kiếp thánh thú kỳ lân Mới chân chính kết thúc Triệu bân cũng rơi từ trên không Thân thể không còn nhìn ra hình người Như máu đỏ thẳm Dưới bầu trời tối tâm Cơ thể tạo thành một đường công màu đỏ Còn chưa chờ kịp rơi xuống Vòng sáng quanh thân đã tan Chiến đấu quá thảm thiết Không ngờ thiên kiếp lại mạnh tới như vậy Xuyết nửa đã bỏ mạng rồi Hắn rơi xuống đất Máu lan ra cả khoảng trống Thân vừa chạm đất Triệu Bân đã tạo ra được Ví dụ cực chính xác cho người ta biết Thế nào là xương cốt Kêu như sát thép Triệu Bân đứng lên Hắn đứng lên dù lão đảo loạn choạn Nhưng thực sự đã đứng dậy rồi Cơ ngân Nơi xa truyền tới tiếng gọi là sớ vô xương cùng với thiên vũ. Họ thay hắn còn đứng được thì thấu vào nhẹ nhõm. Cậu có sao? Triệu Bân cười đầy mệt mỏi, đi về phía trước. Vừa bước được một bước, miệng phun máu tươi. Cơn đầu tự tận linh hồn tràn ra, lan khắp cơ thể. đầu tới mức, mắt nhỏ lệ máu. Không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Là nguyện rũ của thần. Nguyệt thần và hai chú Phúc không chống được nguyên rũ kia. Nói đúng hơn là khi thiên kiếp vừa kết thúc cái thứ nguyện rũ của thần tung ra một kích hủy diệt mạnh bạo phá tan phòng ngự của họ. Huế quang hiện ra một cánh tay của triệu bân nấu tung. Hắn ngã nhào xuống đất bất tỉnh ngay tại chỗ. Trên cánh tay bị nấu bay kia đều theo nhấn ma. Nhấn ma không ngừng rung lên. Sau hoa bồ đề bay ra từ bên trong. Đóa hoa kia như bị thứ gì triệu hoáng Bay về nơi xa Sở vô sương Lao thẳng về hướng của hoa bồ đề Triệu bân tới đây là vì nó Còn thê tử liếu tâm như Đang chờ hãng cứu Dù nàng không biết vì sao đóa hoa này bay đi Nhưng tuyệt không thể để nó thoát Cẩn thận tiên vụ đáp lại một tiếng Rồi phóng tới chỗ triệu bân Khi tới nơi Thiên vụ mới bùi ngùi Cần ngân quá thể thảm Tới tận bây giờ mỗi một vết thương trên người đều có lôi điện quấn quanh, khó khép lại. Một người đang khỏe mạnh, còn chẳng nhìn ra được hình người. Là thiên kiếp bá đạo đã trà hắn ta tới tàn nát.